Chào m ừ nguyên các bạn đã q a trở lại với k h hiệp audio của tiền Annie、Bây、giờ MC Bây lài tập Tứ 28 của đ ạ Danh Bổ, phần nghịch Bổ, thi ủ y Hàn Mong rằng m ọ người sẽ có p h ú thủ giây vui vẻ k i dõi video mới nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh theo c Để ký báo a Annie nhé、hại、nhân phản hại kỷ. Nguyên Hại hại lại, thiết thủ kỵ ở trong sưng ơ phòng vốn đ a nghỉ n g ngơi đột nhiên n g a y thấy tiếng ám khí xé không Biết đó là tiếng rơi mái. một vật rơi trên t đó là hơn i mới khỏi được vài nội khi điều n thường phần, nhưng công hắn nghỉ thủ thấy thâm một tức hậu, của được được g mà do i hồi là phục rất h a nữa h Hơn n trước giờ hắn luôn cơ cảnh cẩn thận giờ nghe thấy tiếng động lạ l i ề n lập tức lên l ó c nhà thuần tuần thị sau đó thì thấy tạ tam thắng vốn đã hết hoài nghi nhưng mà lúc tạ tam thắng c h ấ p tay cáo từ t h ế t thủ t h ấ y ở t r o n g tay của h ắ n c ầ m m ộ t thứ vừa r ơ i xuống l à m ộ t con phi c á p t r u y ề n tu h c h ứ không phải là con chim h o à n g d o vậy n ỗ i hoài nghi l ạ i c h ố i d ậ y n h ư n g mà h ắ n không động t h a n h sắc lê l u i vào t r o n g s ơ n g p h ò n g đ ư ờ n g k h ẩ n đ a n g ngay t o n g u say t h ế t thủ l ạ i gá dậy đ ư ờ n g k h ẩ n z ụ i m ắ t nói có chuyện gì không t h ế t thủ l ạ i gần nói n h ỏ v ớ i g á t a t h ấ y tâ t â m t h ắ n g h à n h động rất kỳ q u á i t h e o s u h ắ n là c ò n con c m ộ t n g ư ờ i đ ứ n g ở t r o n g t ố i n ê n không rõ l à ai c h ỉ t h ấ y h ì n h d ạ n g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 gã trước giờ để phục vụ thiết thủ từ sau khi vào sinh ra tự hai người tâm can lại càng tương giao và tỉnh thân đối với sự phân pháo của thiết thủ tinh thần lại càng thêm phấn chấn toàn lực thực thi Tạ Tam Thắng một tên vật trong trong thừa Thiết thủ là một kẻ sinh vì không kịp ngăn cản lại Tạ Tam Thắng hạ độc thủ để cứu mạng hai tên thị vệ. Do vậy, hạ quyết t lại hạ mạng hạ nữa chưa hai mau cho phong hiền. hiếu sinh không hai người vẫn còn ngã xuống, vàng nơi kín, bên ngăn cản và vội về vào vì vệ. vậy, là độc rồi cứu kịp kẻ kịp để đã đỡ để Do dấu lấy ân m làm Tam phải h rõ Tạ t ắ g định làm thừa ấ cấp y Ngọc Quan Sơn cấp báo có nội gián. Ẩn có báo t h phong thì bị ám toán thiết thủ liền phá cửa x ô n g vào đánh liền ra hai trưởng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 chu tiếu tiếu và ộ i v n lên. g kêu viu chú, nhầm thừa phòng lẫn Ấn tiếng từ trên ầ một rồi. từ đ giường r ú tri a một thành l kiếm, Người lăng lệ quát.、Người、thả vị i u Chí v ám tả o á n chẳng ta, tất vậy c lẽ đều là n hữu ầ m lẫn sao? Chú tiểu và vị hiểu xung đột vậy nhưng chẳng cách nào thoát ra khỏi đôi thiết quyền bao phủ của thiết thủ thiết thủ x ử chiêu không nhiều Vậy nhưng bất luận là chú tiếu tiếu và viêu vị vòng v luận hay nhưng dùng đến bất cứ một chiều thức hay phương thức nào, hòng chú chiều thức thức phá bất bất tiếu tiếu trì một đột là cứ ân y đều sẽ bị h ắ đúng ú n trải quan cận, đánh đầu ít cần, đánh thêm một quyền hoặc một hoặc quyền ư n chặn g dơ tay hoặc chặn hoặc kéo, ề n chủ bọn chúng ít nhất là cũng đã giết chết hai tên đệ tử canh giữ trước hiền ta tự nhiên là sẽ dẫn chân bọn chúng lại tại đây việc phòng thủ ở trong trại vẫn còn cần ngài làm chủ đại cục Những v i ệ chu ở đây, cười c giao o phong ta thử vậy vợi là Lại được đại Ấn nghề nộ q á tiếu lên Hạo tắc tử Xoẹt một k m một bắn ngân ra đạo q à n Nhanh như điện g đâm vào tiếu r o n tiếu tiếu tiếu Chú v u n dĩ đã giống như chim sợ cung tên hắn thấy sự việc đã bại lộ đám cao thủ của thanh thiên trại nhất định là sẽ không bỏ q u a cho mình giờ chỉ có đồ toàn lực mà trốn thoát nhất là viu trì vị từng đã bị bắt nhốt giờ có nói gì là cũng không muốn thất t h ù mà bị bắt lại Giờ chỉ m u ố nếu liều lo lúc hiểm Hai người Giờ i hề nhau mạng mà tâm mạng mà Một chạy này vốn không đồng toàn tính mạng mà chỉ lo chạy thoát. Trong lúc động thủ, Không hề tương thoát thoát thủ trợ chỉ cho bảo vì k m Hàm mà này ân phong phấn nộ của chứa thửa sự x ấ t thủ h k ô như g c ỉ đã đâm thẳng vào chú tiếu tiếu, Mà còn hét lên một、tiếng. Xem kiếm thẳng tiếu tiếu hét tiếng ta chú h còn lên Nếu n vào của không phải là vì tiếng hét của ân thửa p h o n g thì chú tiếu tiếu có thể thực sự không đỡ được một kiếm này chú tiếu tiếu cổ tay hất lên kiếm thân bảo hộ lệ yết hầu c à n m một tiếng mũi kiếm nhỏ của ân t h ừ a phòng đâm vào sóng kiếm của chu tiêu tiếu ân t h ừ a phòng lại c ư ờ i lạnh một tiếng thân hình bẻ q u ậ t đầu gối cong lên tả cước nhấc lên mũi kiếm lại đâm vào dưới sườn chu tiêu tiếu vùng kiếm tách r ờ i kiếm thứ nhất của ân t h ừ a phòng dưới nách lộ ra một sơ hở sơ hở này lộ ra chỉ trong chớp mắt nhưng mà kiếm của ân t h ừ a phòng đã giống như ngân xà đớp tới chu tiêu tiếu hét đêm một tiếng toàn thân vội vàng lách ra cước bộ phép tránh này của hắn khiến cho cả người đột ngột bị kéo đi mất khí cả người giống như khô héo khẳng khiu đột nhiên lùi lại vị trí cũ ba bộ giữa một khoảng cách giữa người và mũi kiếm mũi kiếm của ân t h ừ a phòng vẫn dẫm lên trước lưỡi kiếm của c h u tiêu tiếu vội vàng vùng ra ép chặt lấy kiếm của ân t h ừ a phòng đang định mượn thế đầm tới ân t h ừ a phòng cau mày chẳng c h ắ c h ó a ra người chính là độc tí độc kiếm Trong mắt kiếm đã đâm tới chấp Kiếm đâm đã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 Chú Tiểu tiếu đã không còn cách nào tránh né được không tránh Tiếu Tiếu Trong đã nào né lúc này g người Dùng phòng u y tay lấy cấp, cả cánh của cắm phập đột để đỡ đó một trái thừa nhiên vặn ân kiếm Mũi kiếm v o bên t a bắp tay trái lúc này, Lúc kiếm của c h ú tiêu tiếu quay lại đâm thẳng vào yết hầu của ân thừa phòng ân thừa phòng lập tức tỉnh ngộ c h ú tiêu tiếu coi danh là độc tí độc kiếm cánh tay trái của hắn lại là giả ân thừa p h ò n g lập tức nghĩ đến việc rút kiếm một mặt rút kiếm một mặt lùi lại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 Vùng vai rung động, thì các thớ gỗ đ thì thớ các sẽ mềm ân m vào thì dễ rút ra thì khó, h dễ ra k ô g í thư cao t ủ võ võ lâm, võ công cao c ờ ngờ n hơn hắn. Điều đã bị tiêu diệt trước cơ quan không ngờ tới này nhẹ binh khí, còn nặng thì bị hắn giết chết. Ấn g giết chú thì khí, thì chết. thừa Điều đã đi tiêu diệt tới tiếu tiếu, bị bị trước mất cơ của phong tâm niệm ứng biến chỉ trong sát nà không lùi lại mà còn tiến tới mũi kiếm phá cánh tay mà thoát ra hóa giải tình huống nguy hiểm chu tiếu tiếu kinh ngạc không thôi lại vội vàng lắc người Nhưng mà ân thừa phong đã, đã lại bước Lưỡi tới. lên đầm không i ế m d í n chặt cũng khỉu tay, vứt vào k vứt được, rằng cũng không rằng được, trở thành được, được, cũng giẳng không giẳng mang ộ t điểm yếu lớn, đến việc phải công lại vội v ã thủ kiếm để chống đỡ ân thừa phong lại công thêm ba bốn kiếm nữa khiến cho chu tiếu tiếu tay chân luống cuống đột nhiên lại nghe thiết thủ bên cạnh trầm giọng ân thừa phong h g ử lại một tiếng lực xuất ra nơi cổ tay chưa ổ tay đẻ m ạ n xuống, tiếu tiếu vui phòng dùng lên, chân nát cánh tay giả làm bằng Chủ tiếu lại không kinh ngạc mà lấy làm vui mừng, giả gỗ. kiếm lại làm mà làm Chủ lấy tay tự thoát n g h tiêu h ế t thủ. t n gian tiếu h h n tiếu định quay người chạy thoát thì thấy thiết thủ đang lạnh lùng nhìn hắn c h ầ m c h ầ m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 không dám liều lĩnh sông tới hắn lại nhìn ra rằng v ừ a k h i thế và phương vị của thiết thủ nếu như hắn cơ ngoan cố sông tới thì thua lại càng thảm hơn mà thôi do đó hắn cất lên một chàng cười thiết thủ nói chính vì ngươi đã đả thương người của thanh thiên t r ạ i nên ta mới không thể nào tùy tiện quyết định tha cho người đi hơn nữa đại sư hương của ta hình như cũng b ô n ba ngàn dặm truy t r a tung tích của người do vậy ta lại càng không thể nào để cho người thoát được chú t i u tiếu xem xét tình thế lại miễn cưỡng cười mọi người đều là người ở trong giang hồ tại sao nhị ra lại không nề một chút mặt mũi thiết thủ lại nói hình như cũng đã từng có không ít tiền bối cao thủ võ lâm đã nề mặt tha cho người v ậ y n h ư n g đến cuối cùng bọn họ hình như là cũng chẳng thoát được lưỡi kiếm báo hận của người Đó chẳng qua chỉ là những kẻ ác ý hạ nhục ta thôi ta trước giờ ân nghĩa tất báo quyết sẽ không h a i lòng thành thiên trại là cũng đã có ơn với người giờ những việc mà ngươi làm chẳng lẽ cũng là để báo đáp chủ t ư ớ n tiếu lại vội vàng ta chỉ là bởi vì nhẹ dạ bị người ta xúi dục nhất thời hồ đồ lại thụ mệnh của hoàng kim lân và văn t r ư ơ n g muốn đoái công t r ụ c tội mới đành phải làm theo những việc xấu hổ như vậy việc chỉ vị tuy rằng thọ thường không còn sức chiến đấu nhưng mà nghe thấy chu tiêu tiếu nói như vậy biết rằng chu tiêu tiếu đang ngấm ngầm đổ tội hết lên đầu của mình vội vàng t r ồ m lên nói Là lại lên là lạnh lùng. lắm. lại À, ngươi trốn còn xuân không ngươi, oan. Nhìn mình oan uống. vẫn ngươi giết bước được phải xúi Thiết tiêu tiếu, được lắm. Chú tiêu tiếu đã bắt bị bị của hách dục sắc Chú Chú ta thoát, thủ thủy, ta ta ta thủ mặt ra xua tay. hạ dám, Rồi nhiên đột một ám khí bày già, bắn khí ám bày vội ề tới trước mặt của thiết thủ. Thiết thủ màu trống tay, tóm Tiếu Tiếu của Chú màu ám khí đó. lệ v vàng nẽ người, nhưng không phải lộn à ngoài, mà là để đâm sông ra thêm m t tới kiếm đ ư ờ g k h ẩ người đ ư ờ n khẩn, đường khẩn bất ngờ không kịp phòng bị, vùng đào lên chém. Chú ngờ vùng lên bất bị, Tiếu Tiếu đào m rồi đột nhiên ngồi bệt xuống mũi đao đâm thẳng lên trên yết hầu của đường khẩn mục đích của hắn không phải là giết chết đường khẩn hắn chỉ là muốn khống chế đường khẩn mà thôi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 lộn một vòng ra phía sau thở gấp vài hơi r ồ i mới định thần lại được ám khí thì rơi bên cạnh tường ám khí bị đánh gãy mũi kiếm của chùi tiêu tiêu chính là ám khí lúc này chính hắn bắn ra chùi tiêu tiêu lại đột nhiên cười cành ám khí đó tên gọi là thứ vị cành ám khí đó giống như là một bông sen bằng sắt có cắm ở trên đó ba trăm tám mươi b ố c â y gài dài ngắn khác nhau không những thế tất cả đều tầm kịch độc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 Loại á một khí tàn đ c được này hắn là lấy ừ một cành a của o thủ tên khí ám môn đường gọi l đ ư ờ g Xuân Vũ mà ắ n đã giết chết. Chỉ có h Chỉ ế t c hai cảnh, t r ê n bản t h â n hắn là cũng không không đến bẩn của có thuốc giải, không phải là đến từ lúc phải đắc là là giải, từ bất. Bất dùng thì hắn là cũng không cũng là dám d lung tung. cũng nghĩ Một thì khi phải xử ra đ ế n c ả trăm p hơn ư g ngàn tính kế để độc lấy lại. Loại độc tính của á một khí này, đ c í n cùng bền h vô lâu. mươi ộ t thể cảnh có thể dùng đ ợ c h n lần độc tính vẫn nguyên vẹn không hề bị giảm r ú t nghe nói đích thần trưởng hình của đường môn là đường thiết thư chế tạo Chú trước việc của canh rách Hoặc của chàng trực Chỉ thấy thiết thủ tay không bắt lấy ám khí phóng khí、đi. Nghĩ tất khó tránh ra khỏi Tiếu Tiếu tay bắt tất thiết tay tay lại Rồi lại đi Gai liền lại đối đầu trực tiếp với thiết đầu ra Trong Nhưng người trường người lệ lòng này thủ không bàn ngón lòng yên vẫn vùng lên lộn ám ám đâm tâm dám kiếm rồi phá sẽ câu trở một cửa sổ Họ Cẩn thận tâm trường của người. Chủ không bồi tiếp người nữa hắn vừa ra khỏi phòng đêm lạnh như nước hít dài vài hơi đột nhiên nguyệt sắc tối sầm lại sau gáy giống như có ai đó đang tóm lấy mình chư tiêu tiêu vẫn còn đang cố gắng g i ã y rụa nhưng mà bị tóm một lúc hắn lại cảm thấy dường như đã bị ngạt thở tứ chỉ bách cốt một chút khí lực là cũng không vận lên được trong lòng vừa kinh sợ nhưng mà thủ trưởng đó vừa tóm lấy liền buông ra chỉ n g a y thiết thủ chậm giọng ư ờ rằng trúng ta bị chúng độc sao? Của ta là mệnh bách độc bách nhập. Người đã không nghe nói nghe tới Được vậy thì lần này người không chấp mất cảnh giác cẩn thận chiều tiếp theo ta sẽ không tha thứ cho người nữa Chủ cơ càng của càng Lúc cửa chém cao chú chạy bạc phương không thèm tranh thủ cơ hội Nhưng càng nghĩ như vậy, trong lòng của hắn lại càng hoảng Thiết thủ Họ không nhìn tư tiếu biết trong tiếng giết trời trò người Người đối lại ngoài mại nói kia, nam chạy đối với đến bên bốn bốn bề, đã lòng loạn này, nam người nên trò gì xem, làm Lửa vậy, về dậy dậy dậy chùi tiêu tiếu lập tức quỳ x u ố n g khẩn cầu thiết thủ lại bước tới mau lên khống chế lại bộ thuộc của người không cho nội ứng ngoại hợp lúc đó hoặc già còn có thể lấy công giảm tội chùi tiêu tiếu thần sắc ủ rũ nói Nhìn bọn chúng ra, m ộ thiết k phát thủ lại hơi do dự giơ tay nhắc hắn lên rồi nói người đứng dậy trước rồi nói Chú Thiết thủ tiếu tiếu đầu ngẩn lúc ạ i vai tóm lấy bà của c hắn h ra ra này cự l y tương đối gần xuất thủ lại động thế i t t h ủ nghĩ nếu như d ù n g hai tay chặn lại chắc chắn sẽ chậm chế t r á n h né thì cũng không kịp vội vàng thở mạnh một hơi hét lên một tiếng một luồng khí lưu vọt mạnh phun ra, bắn tới phía bắn ra, tới chu ủ a ám k í Nội thành một thiết lực l của thủ hóa hết ồ n kỉnh n g khí,、ám、khí h ám ấ tứ thời h lại, đã bị bắn ngược cắm tiếu ê u t i Chú tiêu tiếu đang định rút kiếm ra đầm thì đột nhiên lại thấy ám khí phóng ngược trở lại nhất thời sợ đến nỗi hồn phi phách tán đột nhiên quay kiếm trở lại nhưng mà vẫn chậm chế một bước vội vàng giơ vai lên đỡ ám khí t ù y rằng không có đánh trúng ngực vậy nhưng mà lại cắm trúng bảo vai chu t i ê u tiếu kêu thả một tiếng lập tức không màng gì hết Ngay cả đại đ ị c h t r ư ớ c mắt là cũng không t h è m để ý c h ỉ thấy hắn dùng n g ó n tay giữ kim ế tìm cách d ừ n g chỗ sắc nhất ở gần chu kim ế để cắt á m k h í đang cắp t r ê n vai hắn c h ỉ còn lại một tay hai mắt đ ỏ n g ầ u miệng h á hốc dáng v h ả i cục vô cùng t h ả m thiết nhưng hắn vẫn không có cách nào đ á n h r g i á m k h í này xuống thế thủ t h ấ y trụ tiêu t i ế u đã hai lần á m t o á n mình trong lòng đ ã t r ở n ê n cảnh giác nhất thời không d á m tiến tại lợi lại gần c h ỉ chừng mắt quan sát c h ỉ thấy chu tiêu tiếu gầm gừ vài tiếng rồi lấy răng cắn chặt đốc kiếm ổn định kiếm thế dùng m ũ i kiếm khều khều khiến cho ám khí đang cắm ở trên bà vai bị rơi xuống thường thế c h ỉ hơi hơi mở hiện ra mấy vết xước nhỏ bắp tay thì chảy ra máu ứ đọc chu tiêu tiếu ở trong mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ cứ như là ám khí ở bắp tay vẫn là chưa kịp rơi xuống vội vàng ngậm kiếm dạch ba bốn đường ở bắp tay nhưng mà những máu chảy ra từ vết thương này c h ỉ là toàn những máu vàng khè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 Đường khẩn lại nói. Để Khẩn nói lại thảm thiết a đi c t i thủ a đường môn Gọi lại à Thứ、Xương. Thiết thủ Dương l thấy tình hình không hay chữ tiếu tiếu giọng giống như đã lạc đi hàm răng cắn chặt khóe răng ứa ra đ ầ y máu hai môi thì thâm tím khóe miệng rớm rớm máu hai mắt đỏ như máu lồi hẳn ra bên ngoài biết rằng muốn t r ử tận gốc độc này chỉ có thể cắn răng mà chặt đứt đôi tay nhưng mà chữ tiếu tiếu chỉ còn đúng một tay lời này dù như thế nào cũng khó mà nói được bỗng n h ì n lại thấy chủ tiêu tiếu lồng ngực phập phồng đột nhiên hắn cắn r ă n g nói mau mau lên giúp ta chặt đứt cánh tay này hết chương độ giang thiết thủ n g h e như vậy thì giật mình kinh hái bị chủ tiêu tiếu vừa gấp vừa sợ đang định mở miệng an ủi chủ tiêu tiếu nội tạng chợt giống như là bị đao đâm phải kêu lên một tiếng rất quái dị nội h hơn ả y vào lên trên hơn trường, r xuống lực o ạ n quạng ngã vật ra. l thiết thủ nhìn lại thì miệng của chú tiêu tiêu đã đầy bọt trắng. thiết i tiếu u thủ đã dồn vào người của chu tiêu tiêu lần nữa chu tiêu tiêu khóe miệng lập tức ứa ra đầy máu m ù i rách t o á t sưng vù và tím ngắt t h ế t h ủ giật bắn mình thầm nghĩ một ám khí sao lại có thể ẩn chứa một chất độc cường đại đến mức này Lúc Lệ là tơ liễu loạn lóng lánh lệ lan lộn lúc tú vút mục chẳng, con cong chùi trọc càng càng đó đến động đong đưa đầu đôi Đôi Đang đất trợt một tiếng Tự tơ Thế thủ thoảng hốt, không dối loạn. Ngừng đầu nhìn thấy một tử thanh mắt vút nhìn xuống chùi tiêu tiếu tràn Mặt càng lúc càng tái nhuệt Rồi vang khai anh ứa nhiên không Ngừng nhìn nữ người như nhìn xuống mầy dối dưới khẽ tự đại nương nói còn mình đã bao vây đại trại tiền trại đã bị công phá trại chùa muốn huỳnh mau tới t r i ề u hà đường để thương nghị thấy c h ù tiếu tiếu toàn thân co giật t ự như mỗi một sợi gần sườn c ư ớ p đều đã bị lưỡi đao lạnh đuốt cứa vào nhưng mà hai mắt bừng bừng như lửa đỏ r á n g cứa vào nhau lập cập mồ hôi đầm đìa nàng lại bột miệng kêu lên loại độc như thế nào mà lại lợi hại như vậy thiết thủ chỉ mũi t h ú s ư ơ n g rời ở dưới đất thiết thủ lại chỉ m ũ i thứ xương rơi dưới đất hẳn bắn ra mũi ám khí này ngược lại lại còn tự hại mình đâm c h ú n g vào lưng bàn tay nên mới thành ra như vậy tự đành nương c u ố i người nhìn ký đây lại chính là thứ xương của đường môn ở đất thục là độc môn ám khí của đường môn trưởng hình thập cửu l ã o già nghe nói chỉ có hai mũi lưu truyền trên giang hồ mà thôi thiết thủ lại chỉ vào đám quần áo treo cạnh đại gương ở trong phòng nơi đó còn có một mũi nữa t ự đại lưỡi. nương lẻ t r ờ i tự r trên ra ờ ngờ người i hải mũi. tin tiếng không Khó theo hơn Nhất định thù hận thâm sâu lắm đây. Chủ đến bắn toàn ở một t đem đã đây. lắm là là vụ bộ. sâu tiếu đột nhiên giống lên một tiếng quái dị lập cả lập cập đứng dậy dùng răng giữ lấy chùi u kiếm dường như muốn chém xuống cả bận bàn tay chém xuống mấy lần cổ tay máu chảy ròng ròng nhưng mà độc thương quá nặng không sao dùng lực được không cách nào chặt đứt được cổ tay thế thủ đoạt lại kiếm hấp tấp lại hỏi tức đại nương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 dưới ánh trăng ám khí trong suốt dường như có thoảng vị ngọt m ũ i ám khí óng ánh ẩn chứa một chút nào đó hào quang màu xanh đ ậ m nàng lại buột miệng nói k h ẽ độc địa quá độc địa quá thiết thủ đang muốn vùng kiếm cắt tay lại để ngăn chặn lại chất độc lan ra nhưng mà thấy chui tiêu tiêu gần cổ bạnh già, một luồng khí màu tía t r ù m lấy xương cổ không để ý gì thền i thể oằn oại của hắn y lệ vạch áo của hắn già. định nhìn ký thì chỉ thấy ở trên ngực của hắn nổi lên vô số vết máu bầm bên đông một vết bên tay một vết lớn thì cỡ bàn tay nhỏ thì cỡ hạt đậu thiết thủ lại thở dài một hơi biết là không cách nào cứu chữa nhát kiếm định chém xuống lại chợt sững lại trừ từ t i ể u thế về mặt của thiết thủ thì ngược lại trở nên bình tĩnh khỏi mắt của hắn l ă n ra hai hạng lệ nóng lại lẩm bẩm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 thiết thủ lại thầm k i n h hái nhưng mà không muốn đánh bị thương chủ t i ể u tiếu chỉ đ á n h buông kiếm lùi lại thiết thủ vừa lùi thì c h ử t i ể u tiêu đã đoạt được kiếm hắn cười dài một tiếng rồi chém một nhát về phía đường khẩn đường khẩn thấy hắn đền cuồng mắt đỏ ngầu m ô i thì n h ọ máu sợ đến mức l o ạ n quạng lùi lại vùng đào chém loạn xạ vừa lùi vừa chống trả c h ử t i ể u tiêu chém n h à o hai ba kiếm thì toàn thân lại đột nhiên co rúm lại rồi run lên cẩm cập v ừ a chỉ vị nằm phục ở trên mặt đất lại sợ rơi vào tay tên đồng bọn này lần nữa thấy vậy liền kêu l i ề n rối rít chú đại hiệp chú đại hiệp huyệt đạo ở trên đùi của ta đã bị khống chế mau giải đi chú tư tiếu lại cười đành ác ung dùng vọt người này nhảy lại thiết thủ lại ép đến gần quát không được chú tư tiếu xoay tay chém lại một kiếm kiếm này chẳng theo chiêu thức nào chỉ tự hồi giống như là hộ nội điên nhưng mà càng như vậy thì càng khó mà chống đỡ Thiết thủ c h ỉ có cách Chú tránh. nhảy bên né qua một bên để t i ế u tiểu i tiểu lùng ế n g i dị, trong hỏng hắn cổ của không lại giơ thẳng kiếm đâm về phía đường khẩn đường khẩn dấu lớn gan nhưng mà cũng không dám giao thủ với một bộ dạng điên khùng bèn quay đầu bỏ chạy c h ử tiểu t i ế u mờ mịt nhìn bốn phía rồi lại vùng kiếm chém xuống tức đại nương á n h mắt của tức đại nương lại c h ậ t trở nên sắc nhọn đột nhiên lại vẫy tay v è o một tiếng m ũ i thứ xương đã cắm phập vào c h á n của chủ tiểu tiếu c h ủ tiểu tiếu thân hình l o ạ n trạng giờ đột ngột đứng dậy thiết thủ lại than cô tức đại nương đáp không giết chết hắn thì hắn sẽ còn khổ sở hơn nữa chủ tiểu tiếu mặt mày trật lội ra một nét cười cực kỳ cổ quái kiếm r ờ i tuột xuống đất đang lúc muốn thò tay lên s ợ i trên c h á n để được nửa đường Khi học miệng m ộ thiết tiếng t ngã lằn ra, â n hình đè lên trên đè k m lập ứ c m ộ thủ dòng nữa máu màu ọc c ra, đã u màu nâu y ể n sang sấm. Thiết h cẩn thận bước qua sợ lên trên mũi của hắn tự đại nương lại cúi người nhặt mũi thứ xương còn lại đường khẩn vẫn còn dùng mình lại vội vàng hắn hắn chết thật hay chưa thiết thủ lắc đầu t h ở a ra một hơi tự đại nương lại lùng lên tiếng loại người này đến lúc chết vẫn chưa có chửa được tính ác Bằng hành ữ u của mình m c tung h chẳng có một chút thương tiếc nào. Cả thành thiện trại đã bị h phẩm của viu vị như thế n nào, n của Viu Tri thì lão cũng vì ta của h như h ế t coi là vì lão mà chú tới chiều hà đường, tiêu tiếu và viu tri vị tuy đã bị phát hiện khiến cho bọn chúng phải đền tội n h ân g mà đám thừa phong c sau khi phát lệnh ra thì lại vội vã dẫn binh ngành chiến thêm vào hách liên xuân thủy cao kỳ huyết hai cánh tay đắc lực hỗ trợ Mắt t hoàng ấ y đã độc có phục chúng thể thu phục bọn chúng, thì h bọn kim lân ầ n Văn Trường, dẫn Thích Triều Cố u đã q thống ấ n công tới. o à n Lần g Kim t h lĩnh vệ binh ở trong lúc truy đuổi liên tục trừ n chiến không n h g n giặc tử thương rất h n ề u Nhưng hắn mang tiếng phụng lệnh g trừ i cỏ nhưng mà dụng quân dinh của các vụ huyện n h à môn dọc đường thanh thế chỉ m ạ n h thêm chứ không hề suy yếu lại có văn trường tham dự những việc trừ giặc cỏ kéo thêm năm tên khống chế cấp ba lên đến ba ngàn quân thanh thế lại tăng vọt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 lập công đ ể cầu chức tước cũng có những kẻ không dám đắc tội với quan trên cho nên chỉ tham gia c u ố n quyết cho qua chuyện đám cao phòng lượng mượn cớ tiêu cục có chuyện muốn đ í c h thân về xem xét nhưng mà văn trương c ư ờ n g quyết không cho thêm vào hoàng kim lân ngầm ám thị thiết thủ thông đồng với giặc cướp phản nghịch triều đình phải là thượng tấu xét xử sau nhưng thiết thủ lại cho đường khẩn tiêu đầu của thần uy tiêu cục cứu r a cần phải giải quyết cho xong cái án này nếu như không sẽ bị kết tội kết bè kéo đảng với giặc cướp cao phong lượng đã từng trốn chạy chân trời góc bể hiểu rất rõ nỗi khổ bị vụ oan đó chính là chim bị thương sợ cây c ò n g chị đ a n g phải ngoan ngoãn dẫn đám cao thủ ở trong tiêu cục theo quân trưng phạt không dám hó hé gì văn trường cũng đã có tính toán riêng của y y vốn là muốn mượn chiêu bài diệt phỉ bình loạn mà thu thập thêm một đám người giang hồ sẵn sàng bán mạng cho mình về sau sẽ củng cố thế lực riêng trở thành một người không thể nào thiếu d ư ớ i trướng của phó tướng gia hoàng kim lân cũng là một kẻ rất thông minh Hắn hiểu mấy cứ á i gió chiều trò như a n hành động h nhanh nhẹn giao và rất khoát, toàn biết tên trong với cái chiều dù quyền có chỗ dự rất lớn, lại lực tức đổi sắc mặt, theo sát định, nọt văn ờ n g không rời. Cứ như Cứ vậy cụ tích chiều cùng với đám người ở trong sơn trại dường như đã bị cô lập đám t h ủ hạ liên vân trại của y cũng đã thầm không phục nhưng mà không dám để lộ ra mặt bọn chúng hợp lại thành một đạo quân nhưng mà thực ra bên trong văn trường cùng với đám thừa tự tú đã tạo thành một phe chủ lực hoàng kim lân ở trong lòng khác hẳn ngoài mặt cùng với đám lý phúc lý tuệ kết thêm một đám bảo trì thực lực cô tích triều cùng với tống loạn thủy hoắc loạn bộ phùng loạn hộ và du thiên l ò n g hồi hợp cùng với nhau tuy đã bị chèn ép nhưng mà vẫn có cơ hội để giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau cao phòng lượng cùng với dũng thành và đám nhân vật võ lâm còn lại cũng đã có tính toán riêng Bạn họ vốn họ hết chú là sức ý đáng quân khử văn chương sớm n trong lòng hoài nghi dò xét kỹ càng thì quả nhiên là có người thực cáo mật lập tức dẫn cả đoàn quay về hội họp với chu tiếu tiếu và huệ thiên tử Nói rõ yêu cầu, tuy đã chịu nói Nói rõ hành tung của không phạm, Sẵn sàng hợp tác, Nhưng mà muốn bọn rõ rõ yêu Tuy cầu chịu của tác đã phạm hợp mà văn trường là một tên cáo già Biết bộ gió Tiếu Tiếu Thiên Trừ Tử tử vụ và án danh của Huệ là lo, do đại y chẳng có cho nước hết, thuận thuyền. liên quan gì hết, cho nên dòng gì vui vẻ thuận nước dòng thuyền. Y được phó thủ tướng coi trọng thêm vào thái kinh giật dây ở bên trong kiếm hai chiếc quan bèo bọt cho hai tên nhóc bán bạn c ổ vinh này vậy thì gì khó khăn khó khăn chứ huống chi đợi lúc đại công cáo thành sống chết của bọn chúng nằm ở trong tay của y nếu như không còn chỗ dùng vậy thì bội ước thì cũng không sao vậy là y sẵn sàng đáp ứng đủ mọi thứ c h ú tiêu tiếu và huệ thiên tử bèn bẩm báo rõ ràng căn cờ với bọn chúng r ồ i lại bàn tính mưu kế trong vòng hai ngày xe xuất bình toàn l ự c tấn công thanh thiên trại đợi kế hoạch an bài xong xuôi quan bình lại tìm một khe núi vắng vẻ để ẩn nấp c h ú tiêu tiếu cùng với huệ thiên tử quay về thanh thiên trại chia nhau ra để hành động c h ú tiêu tiếu tham công cho nên bị thiết thủ phát hiện ra hành t u n g cuối cùng lại y cùng với viu ê chi vị táng mạng tại nam trại nhưng phía huệ thiên tử vẫn Ý theo kế hoạch mà hành động. Cộng phá xong Thanh Thiên Trại Thì hội hợp cùng với đại quân, Tiến thẳng tới hoạch hành phá hội hợp xong kế mạng đại Cộng cùng của Nam động quân tổng đường với bình lực của thanh thiên trại của ân thừa p h ò n g tuy đã kém xa xưa rất nhiều nhưng mà cũng đông khoảng ngàn người chỉ có điều hai phần không có trong trại một phần bị chu tiêu tiếu và huệ thiên tự giết chết hoặc đã quay trở về nam trại chỉ còn lại có bảy phần hoảng loạn mà nghênh địch bị quan binh giết chết trở tay không kịp trên mất hai ba trăm n g ư ờ i ân thừa phong vẫn còn muốn ngoan cố chống lại nhưng mà hách liên xuân thủy và cao kệ huyết thấy tình thế không ổn vội vàng kéo ẩn t h ừ a phong lùi về lúc ẩn t h ừ a phong lùi về chiêu hà đường thiết thủ và tức đại nương cũng đã bước vào bọn họ lại thấy ẩn t h ừ a phong quần áo đầm đĩa máu tươi biết ngay là trận tiền bất lợi thiết thủ thân là quan chức không t i ệ n trắng trợn chống lại quan bình hách liên xuân thủy lại cực kỳ nêu ý kiến Ấn cao h t thấy, hay h là cứ c quân rút lui, là tốt nhất. Nhến nhến lời. Nhà phụ lưu nhất. Ấn phong nghiến sang nghiến Nhạc nghiệp như nỡ nó rút trong tốt thừa ta tay ta là lời. lại vậy vậy, hủy phụ sao của cho hoại cơ được? để bị kế h ô n g được, ta huyết lại vội vàng khuyên Thiếu tai ta làm mà ra. Người đã muốn liều mạng, thì bọn ta chạy chỗ, họa không muốn đánh,、vậy、chẳng phải là không Người liều lại muốn muốn có lạm mạng, này vậy ra. hay sao? bọn bọn ổn là mà là do đã Bọn bọn binh b đương nhiên là muốn liều mạng với bọn quản binh chó má này. Nhưng ta chó liều với là mà má ân y giờ, ế ế u nuôi u như không nuôi binh cương mà cứ q y tử t thủ, địch thì đông ta thì ít, địch mạnh ta thì yếu, thì chỉ sợ sẽ liên tới tính mạng của toàn bộ đệ trong trại.、Sau、ta lại không có bảo trì thực lực, tạm thời trại? một thể tình thế. Trại chủ, sợ gì là không thể trình quạt, làm lại từ địch địch mạnh chỉ huynh không nghịch chuyển chủ không chấn Anh của đông đệ đi đại Đến đó đầu được. có lực, có cơ gì liên mạng ngày nào nào Sao làm lại lại yếu, lụy sợ sẽ sợ là bảo bộ bỏ phong trước giờ l à n nghe quen theo ý của ngũ thái vân nhưng mà sau cái chết mới đây của vợ tinh thần suy sụp không đưa ra được một quyết định nào lớn lao đa số đều là do trịnh chiêu quang làm chủ hiện giờ ngày hách đ i n xuân thủy cao kể huyết bên cạnh khuyên ngăn hắn lại nhất thời trần chúi không quyết tức đại nương lại tỉnh táo sáng suốt nói ngay ân chạy chủ ông đừng có do dự nữa ta nghĩ nếu như thái vân cô nương vẫn còn sống thì cũng sẽ làm như vậy thôi lời nói đó quả nhiên hữu hiệu ân tự phong lại thân thờ chỉ hận đến nơi mà ta và thái vân lúc sống cùng với nhau c ũ người là lại lệ lùi. nào không thể thổi Thanh thiên nổi. Nói xong, bèn giữ trải ra ớ c g i sống bằng n g nuôi già ự a lập tức chọn n g được mấy trăm con ngựa tốt, cùng với đám người đám trẻ con Người già trẻ con, toàn r ẻ c n t o bộ rút lui chỉ để lại có hai trăm binh lính dựa vào c u n g cứng mềm sắc khổ chiến mà đoạn hậu tức đại nương cao kể huyết hách liên xuân thủ thủy mấy người này thấy họa do mình gây ra liên lụy đến nam trại liền đều t h ị n h mệnh ân t h ừ a phong yêu cầu cho phép cản trở truy bình thiết thủ lại nói ngay đoạn hậu cố nhìn là quan trọng nhưng mà gia quyến của những t ì n h anh nam trai cũng cần phải cao thủ bảo hộ mới mở đường được sau đó b ề n an bài thiết thủ đi tiên phòng tức đại nương hộ về cao kể huyết và hách lên sân thủy hai viên mãnh tướng quay về ngăn chở truy bình ân t h ừ a phong chủ trì đại nội mở đường vượt qua dịch thủy phá thuyền lên trên bờ tránh né về phía bát tiên đài Trên đường n đ á hoàng giết Liên Miên, sau mấy trận mấy sau đấu, ác c n Liên Vân、Trại、thương vong hoặc đã bị bắt giữ đến gần một nửa, chỉ còn lại khoảng có 200 người chạy bằng đến、bát、tiên em một của hoặc chỉ có chạy Trại giữ lại bắt bát đã đ bị i Tuy vậy, c mình n c ũ đã hơn đến tử thương thủy cắt hơn dịch người, ngang, bị kim h hề có thuyền ô n g có để đ qua, chỉ chứ đánh hò hết chứ không l à gì được. Hoàng được. Kim lân lập tức hạ lệnh cho nhà huyện ở đó đóng thuyền chế bè chuẩn bị vượt sông truy kích văn trường cải trang thượng dân dẫn thứ thư tự tú vượt dịch thủy đến bát tiên đài trước hoàng kim lân vừa bội phục vừa đố kỵ lại thầm nghĩ văn trường xuất thân quyền quý không ngờ lại dám mạo hiểm chịu khổ xông thẳng vào trong xào huyệt giết giặc tự nhiên là một chút dũng cảm này mình quả thực là cũng không bằng do đó hắn vừa hâm mộ lại vừa thêm một chút gành ghét văn trường cũng đã có suy nghĩ riêng của y y thấy ân thừa phong bỏ xe giữ soái bảo tồn nguyên khí vượt sông chỉ sợ khó có thể thắng nổi ở trong vòng bảy tám ngày nhưng mà trong lúc chiến đấu y lại l i ế c thấy hai tên thư đồng hậu cận của vô tình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 v ân thừa n đã định kế hoạch nhai. Ân thử phong đem ba trăm linh mấy tên tàn bình sắp xếp lại ca cây huyết đề nghị chia thành nhiều nhóm nhỏ để cho con mình không thể nào đối phó thiết thủ lại không đồng ý Nếu như không có da quyến da chảy, Thì đó rất hay gia có đó cái da trẻ rất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 Cao Kỳ Huyết là một n thờ phong tiến vốn là không nỡ b ả o huỳnh đệ thủ hạ ở trong trại kẻ mạnh người yếu phần tán vậy cho nên chuyện điều binh khiển tướng là do thiết thủ đường khẩn phạm trung làm tiên phong mở đường cùng với thượng hạ của h á c liên xuân thủy và thập nhất làng Thập Tam Muội chủ ù n g với Đầu tổ lực u của h thẳng ạ y tới Nhiễu Ảnh Sơn. Muốn từ vách đá quan binh không có ở gương má câu mà lại đợi ở phía sau Người của t hoàng a n thiên h trại l e lên lập lưng lực lần lần trên trên tiêu thiên nhiễu ảnh sơn, rồi thì lập tức bao vây ở trên lưng trường núi, muốn một tiêu diệt sạch. Thanh thiên trại tập trung xông sơn. Quang bình người đồng thế mạnh, xông n thì tức một diệt trại tập đột giết rồi ra mạch sạch. chủ chém hậu thế bao ba ra vây vây, ở ở o thì bị đẩy lùi lại l ầ đó. h o à n kim lân vốn là thông lãnh thuộc hạ tấn công trước núi bao vây toàn bộ tiếp được cấp báo vội vàng lệnh cho cú tiết triều lãnh ra một ngàn tinh binh tăng viện cho quân của văn chương ở sau núi ân thừa vong t r o n lúc cấp bách nhưng mà thần chí vẫn sáng suốt vào lần đột vây thứ tư thì lại đột nhiên chuyển hướng vòng qua khe núi cổ t í c triều được phái đi tăng viện binh thì lại hầu hết tập trung ở hậu sơn thành thiền trại lại theo sơn âm sạn đạo mạnh mẽ xông ra nhưng mà sơn âm sạn đạo này cũng có quan binh phòng vệ lý phước và lý tuệ vẫn còn ơ du thiên lòng đều là những trọng tướng trấn thủ sơn âm sạn đạo bọn họ là lãnh binh đến năm trăm người Ẩn minh sạn này h bố trật,、sạn、đạo này vừa ẹ phạm vừa dốc, đám người ẩn t a phong Phá p không thể h vốn nào vượt là trật được. qua trung lại vùng chạm mã đào mấy lần xông đến chém giết lần thứ nhất mắt thấy sắp thoát ra được thì bị tên bắn như mưa đẩy lùi lần thứ hai thì gã đã xông ra được nhưng mà đại đội nhân má không theo kịp lần thứ ba xông ra thì lại bị trúng vài mũi tên mắt thấy sắp bị phục binh giết chết thì thiết thủ từ sạn đạo vội vàng chạy xuống cứu gã quay về ân t h ừ a phong thấy như vậy thì hận thù sôi sục vùng kiếm xuất t r ậ t lại nghiến sang nghiến lợi cứ để cho ta đi thiết thủ l i vội vàng ngăn hắn huỳnh là chủ soái huỳnh đệ gia quyến giải trẻ ở trong trại đều là ký thác ở huỳnh huỳnh lớn mà xảy ra chuyện gì đột ngột vậy thì không ổn để ta đi ân t h ừ a phong nói đệ là người cửa quan nếu như ra mặt vậy thì sau này rất khó mà ngừng đầu dậy thiết thủ đáp cũng bởi vì ta là người mang quan hàm lần này không ra mặt vì trình nghĩa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 Bảo vệ lý ấ y cây hắn Thiết thủ song thủ Nhộn một cây khô ven đường, mũ loạn, Đánh cho bọn quân binh vươn song sang ven đường loạn bọn quan một tắn Tác, tơi lợi bời l mũ phúc lại quát. Màu lên, bắt lấy là Lý phạm tội quát quan Màu bắt tên một trọng này Hắn chính là một tội phạm quan trọng. Lý Phúc vẫn còn chưa la vẫn còn ổn y la lối như vậy quan bình vốn đang nghe phòng thành chuyện thiết thủ và vô tình ở chung với phản quân nằm ở trong danh sách truy nã ai nấy đều lo sợ và nghi hoặc kẻ thì có lòng kính trọng kẻ thì lại nông nớp lo âu Sợ n h ấ thết là p ả phải i phải hai vị danh bộ này. Loại i đụng danh này. nhất băn khoăn không thứ thì vị bộ b có nên hạ thủ lần ư u t này xung trận khi thế phi phạm đã thương một mươi sáu một mươi bảy người còn bảy tám người đã bị chấn bay tên bắn đều không trúng đang lúc kinh nghi thì lý phúc lại khẩn cấp gào lên ai nấy đều biết người tới chính là thiết thủ ngược lại còn lùi xuống m ừ n g nhường đường thết i thủ nỗ lực chống địch một mặt gọi ân thừa phong xuất quân vượt qua sạn đạo lý tuệ lại mắng Tên họ thiết ê n ọ t h kia, cuồng cho là ngựa phong danh bộ. không ngươi Ngươi lại phải ngựa danh hòa cuồng phong mình và cho vào là là bộ. thủ r o n g giặc giết đám để cước ế chết Thiết t tay t con còn chưa chịu bó tay chịu binh, bó h là sao? Thiết thủ lại cười gần không đáp tay không đấm tới trì kích lý phúc và lý tuệ huỳnh đệ họ lý biết rõ mình không phải là đối thủ của thiết thủ ngày đó n h ì n lúc thiết thủ bị thương nặng đã lăng nhục và xì nhục hắn hết lời rất sợ thiết thủ sẽ báo thù mình Vừa thực ấ y ngay ngay thiết thủ sông tới Thì ngay lập tức Thì t họ binh lùi lại ngay. Bọn họ vừa lùi sông Bọn quan vừa lập nhiên đi đã mất đi ý h chi chiến thừa phòng chỉ Chủ cho phía Thực í ít có tới giữ người đuổi tới yếu ẩn tên sạn vững sạn đấu Đám đạo đầu đạo Để sau một kịp số là ra ý của thiết thủ là dọa nạt huỳnh đệ họ lý bọn chúng lùi lại ý chí chiến đấu của quan b i n h sẽ giảm suốt nhân lúc đó sẽ để cho người của t h a n h t h i ê n trại vượt qua được nơi hiểm yếu này phía sau dưới sạn đạo là một vực sâu trăm trường sạn đạo vừa hẹp vừa dốc tối đa chỉ đủ chỗ cho hai người theo tình theo lý thì đám gia quyền yếu ớt của thanh thiên trại vốn không thể nào đột vây từ đây được Thiết thủ thừa thủy, thương quyết tay, tập trung lực tấn công tiền trại, phát tăng thoát theo Bất vượt tính phong, hác định kích địch nhân hòa bình hậu họ địch nhân. liền mọi người rồi viện lại ngoài ngoài của và vòng ân xuân lượng, xương đồng công sơn. Bọn đường sạn ngờ, ra đạo. cố lực lệ để ý dự sẽ thêm vào phe địch nhân nhận định thanh thiên trại sẽ không bỏ g ầ n tìm xa bất chấp an toàn đi theo sạn đạo nên chỉ phái một đạo binh đóng s ắ t ở đây chỉ cần đoạt được đầu sạn đạo thì sẽ không sợ mai phục nữa thiết thủ đã chiếm được đầu sạn đạo nhưng mà thanh thiên trại có đến mấy trăm người muốn an toàn vượt lên sạn đạo thì ít nhất cũng phải mất thời gian cả thời thần tranh thủ thời gian chỉ hoãn địch nhân đó là một chuyện khẩn yếu cần làm nhất thiết thủ c ù n g v ớ i ám Đám ẩn phong, đường khẩn, vừa vượt qua quan đạo ẩn phòng, khẩn quan thửa vượt Thì t vừa qua lập ứ cứ vươn người, nương phòng sạn đại thủ Túc đầu đạo đ như g trên t sạn đạo ú c giục cho、nhanh. Cứ đi ra nhanh quyến n h vậy quản binh mai phục bắt đầu tiến hành công kích cao thủ thanh thiên trại vừa vượt qua sạn đạo người của thanh thiên trại chỉ có thể phòng thủ mà không lùi lại chỉ có thể tiến tới mà lại không lùi một khi lùi lại sạn đạo lập tức sẽ bị cắt đồi sẽ không thể nào vượt qua được nữa thêm vào tiền hậu giáp k ế t nhất định trong không trồn. còn chiến đấu thực sự, không thể nào đánh kích, cũng không thể nào dùng chỗ chết chỉ thực thể kích, thể đất đấu tiểu đẩy bị là lực vào sẽ sự, sảo. Giờ có mưu dù q u â n binh phi pháo cho đại quân chủ lực văn trường và hoàng kim lân kinh n g h i bất định ngờ vực đó chính là nghi bình một mặt tăng cường binh lực phòng thủ đề phòng kế d ư ơ n g đồng kích tây của nam trại một mặt phái quân cứu v i ệ n lại phát ra lửa hiệu lệnh cho quân đóng ở trên hẻm núi cấp tốc kéo tới tăng viện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 đường khẩn mấy lần xông đến chém giết nhưng vẫn bị một thanh đại đào của cao phong lượng giữ chặt người d ấ u né tránh đến đâu thì đào của cao phong lượng cũng đuổi theo tới đó đường khẩn lại thấy phạm trung đánh ngã rồi lại bị một kiếm của lý phúc đâm chết lại cảm giác phẫn nộ bốc thẳng lên trên đầu giận dữ mắng lão tiêu đầu bộ d ạ n g của cao phong lượng vốn hết sức hồi vĩ và tuấn tú chẳng hề già lão một chút nào chỉ vì l á o dạo gần đây gặp nhiều chuyện không vui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 người chỉ nói năng nói càn thôi đường khẩn ướt ngực. Ta có gì có Ta lại à sai, ông nói ông phòng lượng xem. Cả lệ n quan cho gia đau mà làm ủy hiếp,、muốn、nghiêm phong tiêu cục, bắt người để bình tiêu cướp. muốn hoàn bắt cục, để hoạ Đường khẩn lại a đớn thốt lão cục chủ cao tiêu đầu ta biết ông l a o tâm khổ chỉ muốn bảo tồn thần uy tiêu cục cắn rằng nhị n nhục không biết bao nhiêu lần nhưng mà cả tiêu c ụ c trùng trả với cái đám cáo mượn oai hùm còn có cái gì gọi là thần uy nữa sống nhục chẳng bằng chết vinh ngày đó ông h ơ n đao cứu đinh tỷ độc tấu nhất thiên sầu anh hùng khí khái như vậy vậy chẳng lẽ bây giờ chỉ là hư danh giờ lại phải nghe sự sai bào của kẻ khác chẳng khác gì là cái thứ đồ bỏ đồ đi ồ bọ đ Cả phòng lượng dâu dựng ngược tức tặc. có của cả phản phải phòng thể hành theo mình, thì nhà nhà lượng dựng lên, điên. Người, người tên lớn nào đã bị giữ trong nhà môn giấu là làm dâu sự một Ta, ta đã ý bị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 Người muốn chết sao? đường khẩn lại cười khổ. Ta vốn là lại lại làm liên lụy. Cao phong lượng và hài không không chết, nhưng thực phu nhân cho Phong thốt. muốn ngờ tâm tiểu Cao ta ta sự bị Ý định ó Nhưng người bọn vẫn người người chết rồi, họ sẽ chơi chắc, sẽ thả được rồi, Trừ ra. b vì sẽ ta bắt về báo về c ô g t ì bọn họ mới tin mới vùng à thành o trong trung tận tụy ta. lòng Đường Khân vốn định của v đào tự v ậ n lại n g h e cao phong lượng nói như vậy thì lại thở dài một hơi vứt đau xuống đất l ã o từ đầu chỉ cần không để cho p h u nhân và thiếu tâm phải chịu tội ông muốn ta làm như thế nào vậy thì tùy ông cao phong l ư ợ n g lại nhìn chăm chăm và o đ ư ờ n g khẩn một hồi lâu r ồ i lại bật ra một tiếng vậy tốt lão lại đột nhiên thu đao quay đi đ ư ờ n g khẩn lại rất ngạc nhiên d ũ n g t h à n h l ú c đ ó cũng vừa s o n g lên t h ò chân đ á vang một tên thu hạ của cao k ỳ huyết cao phong l ư ợ n g đi qua hãy bỏ qua đi d ũ n g t h à n h lệ sững người lấy làm l ạ cục chu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 chứ không muốn ở lại dính dáng và vũng nước đục này lý phúc lại cười hắc hắc x o a y người nhường đường x o a y ra bàn tay vậy được lắm lão tiêu đầu ông đã quyết ý như vậy thì bọn ta đây cũng không dám m i ễ n cướng xin mời thái độ đó lại khiến cho cao phòng lượng lấy làm kinh ngạc lại chắp tay Hai cho Phu Phu kích Nhưng không phải là một mình hữu cùng cùng thối qua ta tiêu tiến vị vị bỏ bất bằng đều cảm Các cục cùng cùng Lão Lão trong lần là là này tận đến mà đây một không biết hai vị có thể nương tay khoan dung một lần lần đại ân này vĩnh viễn là ta sẽ ghi, xin ghi lòng t ạ c giả lý tuệ lập tức đổi sắc mặt chuyện này cũng chẳng có gì là không ổn hoàng đại nhân cũng sớm biết là không giữ được các vị đã có g i ậ n dò mấy lượt nếu như các vị muốn đi vậy thì quyết sẽ không miễn cướng chỉ có điều cao phòng lượng đoán là có chỗ khó nói lại vội vòng vuốt dầu xin cứ nói rõ ràng ra Lý p h ú cao lại tiếp lời. tiếp Hiện giờ trận chiến đ n diễn g ra. Cả à ngài n nấy g rời đi thì ai nấy đều thì thấy sẽ phong y tay b ả ảnh hưởng đến lượng vẫn còn tưởng là chuyện gì khó khăn không ngờ lại l à việc này trong lòng cũng yên ổn hơn một chút đáp ngay Hai Chỉ hai nhắm cho an ta ta lùi. Người tiêu vị vị cứ cần cục bọn trong bọn lặng tâm. mắt rút sẽ không ảnh hưởng đến đại cục.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 đường khẩn vùng đào nhảy tới nhưng mà bảy tám h tên quan binh kiềm giữ gá là cũng có một chút bản lãnh vào lúc đó c h ỉ có hai tên quan binh bị đánh ngã một người xông tới dựa vào lưng của gá vùng đôi búa đối kháng với quan binh chỉ thấy người này nhỏ bé lanh lợi toàn thân vận áo dài mỏm màu, màu vải đen quần chén quấn tà cạp mày rậm vùng vẩy đôi búa chém giết hăng máu đường khẩn lại vui s ư ớ n g gọi nhị thúc dũng thành chỉ gật đầu lại trầm giọng Bọn ta hai ã y đây đánh đi được. khoái, phát chán trận thống gần buồn cho thực h một bực, dạo sự là người chỗ thần uy lại đánh ngã thêm hai tên quan bình lại đột nhiên thấy lý nhị huynh đệ tụ tập hơn trăm tên quan bình nữa nằm phục cạnh vách đá một mặt lấy ra một sợi dây dẫn lửa giấu ở trong đám lá khô đang điểm lửa đường khẩn lệ kinh hãi kêu lên không được dũng thành lại cũng hiểu r a n g a y kích động kêu là đại s ư huynh hãy cẩn thận Lúc lớn lên, con này một tiếng nổ lớn vang một thì ra con đường tắt dưới khai núi đã có bố trí thuốc nổ vào vật dưới dễ khai cháy. h núi nổ đã có c bố vào Vừa â mai ngòi thì lập tức nổ tung, thì tức lập s u đó lửa cháy lên trên đó Đường lửa lên a cháy trên bừng bừng. m phục đó của quan b i n h là do hoàng kim lần thiết kế để đề phòng nếu như lỡ con người của thanh thiên c h ạ y vượt qua được sạn đạo tìm đường bỏ chạy chỉ cần quan b i n h phong hỏa tỏa đường chính đối thủ nhất định là sẽ đào vòng theo đường tắt lúc này vậy thì lập tức châm ngòi ít nhất thì cũng tiêu diệt được một bộ phận giặc cướp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 Ít nhất các ó t n thân trong biển g h o lửa ặ là bị lửa dính vào bị dính dưới Trồn thân v ở ự cao sâu vạn trường Các c thủ còn lại đường lùi đã bị đường lửa chặn đứng muốn chạy ra khỏi miệng khe quay lại ở trên vách đá nhưng mà lý thị h u y ề n đệ lập tức hạ lệnh tên đồng loạt bắn ra đường ngách này quá chật hẹp không có chỗ nào mà tránh né m ư ờ i mấy người còn lại đều trúng tên mất mạng thêm vào cát đá từ trên cao rầm rầm lăn xuống b à bốn người chưa bị rơi xuống vách đá đều bị đụng chết Chỉ có cao h ỉ có c phóng o n Lượng tên g là sư và hai h tiêu p lượng ê trên n đực toàn thân đầy máu người cao lớn tự nhiên là một thiên thần phóng mình bay lên lý phúc và lý tuệ x ô n g kiếm lập tức đồng tới đường k h ẩ n và d ũ n g thành ba bốn lần đều l i ề u chết xông lên nhưng mà quan bình lại có thêm ba người nữa đường Dũng hai người giữ chặt, Dũng người Thành lại giận dữ mắng Để ta đi. Đôi búa múa loạn lên giống như xét, quay một vòng tròn chém đứt đôi của đối thủ, Đường giữ giữ lại đi Đôi đôi đối chặt Chém của thủ ta xét một đứt múa sấm Để búa Quay khẩn Đường Khẩn mặc kệ mọi thứ ôm đào c ú sức xông qua còn có bảy tám tên q u a n bình chặn đường của đường khẩn chưa kịp đánh ngá gá đã bị g á chém ra đàm đôi đường khẩn ở trên người lại trúng thêm ba vết thương nữa lần này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 thêm vào đường khẩn và dũng thành hùng hổ lao tới thân tính của lý thị huynh đệ chỉ là lo bảo vệ chủ nhân ngược lại còn khiến cho người của thanh thiên trại có thể toàn lực thoát hiểm chiếm được khe a núi tạo t h ê m một vòng tuyến vững chắc tiếp ứng cho những người cánh sau cao phong lượng vừa lên được vạch đá thì lợi d ù n g hết sức chém phạt xuống lý phúc lý phúc lách người né tránh lại chỉ thấy xoay tròn một vòng bên vực sâu may mắn tránh được lại còn thuận thế đâm vào sườn trái của cao phong lượng lý tuệ mũi kiếm xoay tròn khóa lại đào thế của cao p h o n g lượng thân hình cũng lướt tới gần đâm thêm một lần nữa và o sườn phải của cao p h o n g lượng bọn họ vốn là không muốn định dùng kiếm giết chết cao p h o n g lượng bởi vì bọn họ biết rõ vó công của cao p h o n g lượng thế nào b ả o đình đào pháp của lão kín kẽ không một khe hở hết sức khó phá dài huống chi cao p h o n g lượng lại không hiểu ít nhất là hai mươi loại đào pháp loại nào cũng là đào pháp cực phẩm đào pháp tinh h ò a chỉ có điều cao p h o n g lượng đã thụ một t h â n trọng thương bọn chúng tuy là không kịp n h ì n ký nhưng mà cũng biết cao phòng lượng này thân bị vết thương do đạn nổ tên đ â m và lửa đốt bọn chúng chỉ cần nhân lúc cao phòng lượng chưa kịp ổn định lại thăng bằng mà ép lão thối lùi chỉ cần cao phòng lượng lùi lại một bước phía dưới chính là vực sâu nơi hiểm t r ợ này tự nhiên là sẽ thay bọn họ giết chết cao phòng lượng Hết、trường. Hết tập 28. Mong rằng mọi người đã có phút vui vẻ khi nghe chuyện. trường tập người Mong rằng giây 28 mọi vui đã có vẻ